bạn đang nghe truyện audio cuộc cơn kiêu ngạo pk tổng tài ba ba của tác giả nhiều trữ trữ truyện được phát trên website truyện người đọc hồng hạnh chương hai hôm nay nhàn nghiêng và tư kinh vũ đều đi làm muộn đến một lúc nhàn nghiêng mới biết là có đối tác nhật bản tới bàn chuyện hai bên đã hẹn gặp tại khách sạn thanh lâm tới bắc kinh lần này là đào trị Hắn mới nhận chức giám đốc công ty Mỹ Tân. Hiện tại, lãng ức sẽ bàn chuyện về quyền đại lý tại Trung Quốc cùng hắn. Lãng ức kinh doanh đến giờ không chỉ buôn bán chính sản phẩm mang nhãn hiệu của mình, mà còn đồng thời làm đại lý cho các thương hiệu nước ngoài, làm trung gian tiêu thụ hàng hóa. Mà công ty nữ trang Mỹ Tân này lại đang rất phát triển, tương đối phù hợp với phong cách của lãng ức. Ý Tấm Ngọc Sang là một khi trở thành đại lý độc quyền của Mỹ Tân, thì phần trang sức của lãng ức tại nội địa sẽ ngày một lớn hơn. Lần này họp ngoại trừ đàm phán cùng đào trị về kế hoạch kinh doanh bên ngoài của mỹ tân, đồng thời cũng muốn đào trị quảng bá thêm cho thương hiệu lãng ức. Nhưng vì lúc sáng đi vội quá, nhan nghiên đến khách sạn mới phát hiện bản thảo đã để quên ở nhà. Nhan nghiên gọi điện về công ty, lại vừa lúc tư kình vũ muốn tìm nhan nghiên. Miêu phong nhận điện thoại cũng sốt ruột. Nhan nghiên. Trước tiên cô hãy thương lượng với đào trị tiên sinh đã, tôi sẽ cho người đi lấy ngay. Ok, phòng thị trường bên này đang đàm phán với đào trị tiên sinh về phương án đại lý của Mỹ Tân, vẫn còn thời gian. nhàn nghiên cũng rất ảo não, cô trước nay luôn là người làm việc cẩn thận, sáng nay bị Tư Kình Vũ quấn lấy, nên mới quên mất bản thảo. Tiểu Vũ, hiện tại em đang họp ở bên ngoài, không thể cùng anh ăn cơm được. nhàn nghiên trấn an Tư Kình Vũ. Thường ngày, cô đều chiếu cố hắn, hai người như hình với bóng, một ngày ba bữa đều không rời. Anh đi tìm em được không?" Tư Kình Vũ vừa nghe, không thể ăn cơm cùng Nhan Nghiên, lập tức đột hứng, "Tiểu Nghiên, anh muốn ăn cơm cùng em." Nhan Nghiên thật đau đầu, nhưng trong đầu cô lập tức hiện lên một ý niệm. "Tiểu Vũ, anh giúp em một việc được không?" "Được được." Tư Kình Vũ vừa nghe có thể giúp Nhan Nghiên thì cực kỳ vui vẻ. Tiểu Nhiên, chuyện gì anh cũng làm được mà. Tiểu Vũ, anh còn nhớ hôm qua em đặt trên bàn trong thư phòng một bản thảo không? Lát nữa anh về nhà, đến thư phòng lấy giúp em bản thảo đó mang tới khách sạn Thanh Lâm được không? Nhan Nghiên chợt nghĩ, Tư Kình Vũ chưa chắc sẽ biết đường. Tuy nhiên đầu gỗ như hắn cũng biết lái xe, đối với Bắc Kinh cũng coi như quen thuộc. Cô lo lắng, không được, vậy đi, anh tìm đồng mạch. Bảo anh ấy chở anh tới đây Tư Kình Vũ vừa nghe Tiểu Nghiên Giống như đang rất lo lắng cho hắn Trong lòng tự cảm thấy khó chịu Tiểu Nghiên Anh biết khách sạn Thanh Lâm ở đâu Anh cũng biết lái xe Anh sẽ đến đưa đồ cho em Nhà Nghiên còn định nói thêm Nhưng vừa nghĩ tới nếu làm vậy Tư Kình Vũ sẽ càng lâu hồi phục Mà hắn cũng biết mình không giống người thường Hắn cũng muốn làm được việc có ích Cô nói không cần hỗ trợ thì hắn sẽ vui vẻ. Tốt lắm Kình Vũ, anh làm luôn đi, có gì hãy gọi điện cho em. Được, Tiểu Nghiên, anh sẽ đi rất nhanh, em phải chờ anh đó. Tư Kình Vũ nói xong cướp điện thoại, lập tức xuống lầu lái xe về nhà. Hắn rất nhanh chóng về tới nơi, tìm được tài liệu của Nhan Nghiên, thì gọi ngay cho cô. Nhan Nghiên lại dặn dò thêm vài câu, Tư Kình Vũ cũng không chậm chạp, trực tiếp lái xe nhanh đến khách sạn Thanh Lâm. Nhưng không nghĩ tới là đường phải dừng lại. Tư Kỳnh Vũ rất vội, cho xe dừng lại ở nửa đường, còn bị người qua đường mắng là gây cản trở giao thông. Tư Kỳnh Vũ vội vã muốn đưa tài liệu cho Nhan Nghiên, người đầy mồ hôi. Hắn lập tức gọi điện cho Nhan Nghiên, lại phát hiện điện thoại hết pin. Chẳng còn cách nào, hắn đành xuống xe đi bộ tới khách sạn Thanh Lâm. Đi được mấy bước thì một chiếc xe màu vàng nhạt dừng bên cạnh hắn. Trong xe lộ ra khuôn mặt quen thuộc. kình Vũ, là anh à? tư kình Vũ vốn đang vội vã, nghe thấy người gọi, liền quay đầu lại, nhìn qua đúng là Văn Vi. Chính vì cái album kia, hắn coi như Văn Vi cũng là người quen biết, nhưng tiểu nghiêng không thích hắn qua lại cùng cô ta, cho nên không trả lời mà tiếp tục đi. kình Vũ, anh muốn đi đâu vậy? Văn Vi chậm rãi mở cửa xe. Một mực đi bên cạnh hắn Xe của anh bị hỏng sao Chỉ bằng để em đưa anh đi Anh như vậy thì khi nào mới tới nơi chứ từ kình Vũ lúc này mới nhớ ra Tiểu Nghiên nhất định là cần tài liệu này gấp Mà đường đến khách sạn Thanh Lâm thì còn rất xa Hắn ngừng lại Tôi muốn tới khách sạn Thanh Lâm tìm Tiểu Nghiên Cô có thể cho tôi đi nhờ không Đương nhiên có thể Nói xong Văn Vy mở một bên cửa xe Mau lên đây đi em sẽ đưa anh tới đó. Truyện được phát trên website truyện chấm mốt Từ Kình Vũ liền lên xe, ngồi trên xe nhìn thấy Văn Vi, hắn càng cảm thấy quen thuộc, không khỏi nghĩ đến những tấm ảnh trong máy tính, trong đó hắn và cô ta có vẻ rất thân mật. Hắn hỏi, cô thật sự đã từng là vị hôn thê của tôi sao? Văn Vi không nghĩ tới hắn lại hỏi câu này, trong lòng kinh hỉ. Kình Vũ, anh nhớ ra rồi sao? Từ Kình Vũ lắc đầu, trong ngực ôm bản vẽ của nhan nghiên, hắn nói, tôi mới chuyển về nhà cũ ở. Trong máy tính, ở đó có album đính hôn của tôi và cô, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, cho dù cô đã từng đính hôn với tôi, cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại, Tiểu Nghiên là vợ tôi, tôi chỉ yêu mình Tiểu Nghiên thôi, sẽ không yêu ai khác nữa. Sắc mặt Văn Vi có vài phần ảm đạm, Lập tức cười nói Vậy Tiểu Vũ Anh xác định rõ Anh đã kết hôn cùng Tiểu nghiên sao Cô ta thật sự là vợ của anh hả Lúc anh chưa mất trí nhớ Hai người chưa từng kết hôn Các người cũng không tổ chức hôn lễ Anh đâu có nhẫn cưới đâu Tư Kỳnh Vũ lập tức lại u mê Người trước mặt nói Hắn và Nhan nghiên chưa kết hôn Nhưng tại sao khi hắn tỉnh lại Nhan nghiên lại nói cô là vợ hắn Hắn nhìn bàn tay mình Đích thực là không có nhẫn Nhưng hắn cũng không nên tin người này Cô không cần phải nói hư nói vượng Cô còn nói nữa Tôi sẽ không ngồi xe cô Từ nay về sau cũng đừng nói những lời đó với tôi Văn Vy không nghĩ tới Hiện tại vị trí của nhan nghiêng Trong lòng tư tình vũ lại lớn như vậy Cô cười nói Được em không nói nữa Có điều anh cũng không ngốc Có nhiều chuyện anh có thể tự mình phát hiện Rất nhanh anh sẽ biết Em có lừa anh hay không Tư Kỳnh Vũ hồi lâu không nói gì, mắt nhìn về phía khách sạn Thanh Lâm, hắn đột nhiên nói ra, tôi nhìn cô cũng thấy quen quen, cũng muốn làm bạn bè với cô, nhưng cô lại đi hãm hại tiểu Nghiên, nói xấu cô ấy, cô thật sự không có khả năng làm bạn với tôi, mà tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu. Văn Vi chấn động, lời nói của Tư Kỳnh Vũ có phần ngây thơ, nhưng lại rất nặng nề. Cô nắm chặt tay lái, không trả lời. Chờ đến khách sạn Thanh Lâm, Từ rất xa, cô đã thấy nhan nghiêng đứng chờ ở cửa, vẻ mặt nhan nghiêng lo lắng, cô ta rất lo lắng cho tư kình vũ. Không biết là cố ý hay vô ý, Văn Vi đưa xe đổ ngay bên cạnh nhan nghiêng rồi nói. Kình vũ, anh xem tiểu nghiêng đang đứng đợi anh kìa. Tư kình vũ đột nhiên nhìn cô một cái, đẩy cửa xuống xe, nói với cô ta một tiếng cảm ơn, sau đó lớn tiếng gọi nhan nghiêng. Tiểu nghiêng, anh ở đây, bản vẽ của em đây. Nhan Nghiên thấy Tư Kình Vũ xuống xe, đầu tiên là sửng sờ, từ phía xa cô đã thấy Văn Vi lái xe tới, nhưng lại không nghĩ Tư Kình Vũ đi cùng cô ta. Lòng Nhan Nghiên trùng xuống, cô nhìn Tư Kình Vũ mỉm cười lấy bản vẽ, rồi hỏi hắn: "Không phải anh tự lái xe sao?" Tư Kình Vũ vội giải thích: "Anh đi trên đường thì xe hơi bị xịt lốp, sau đó thì gặp chị này, cô ta nói chở anh đi, anh nghĩ chắc em cần bản vẽ lắm, nên mới đi nhờ cô ta." lúc này văn vi đã xuống xe cười nói nhàn nghiêng tôi và kình vũ chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi anh ấy sốt ruột tìm cô nên tôi đưa anh ấy tới nhàn nghiêng cô sẽ không chỉ vì vậy mà ghen chứ nhàn nghiêng lạnh lùng nhìn văn vi cười lạnh nói vậy thì thật cảm ơn cô văn vi tiểu thư cô đã vất vả tới đây chúng tôi cũng không dám làm mất thời gian của cô nữa tôi còn có việc xin đi trước Văn Vi nhẹ gật đầu, nhìn Tư Kình Vũ nói: Kình Vũ, từ nay về sau nếu anh còn gì không rõ, xin hoan nghênh đến tìm em. Nhan Nghiên vờ như không nghe thấy, kéo Tư Kình Vũ đi vào bên trong. Tư Kình Vũ chú ý tới sắc mặt của Nhan Nghiên, đến cửa ra vào mới lôi bàn tay nhỏ nhắn của cô hỏi: Tiểu Nghiên, em giận rồi hả? Em làm sao mà giận cơ chứ? Nhan Nghiên ấn thang máy. Cố ý làm thinh không thèm nhìn tới hắn Từ kình vũ rất ít khi thấy nhan nghiên như vậy Nhất thời cảm thấy sợ Lúc này thang máy mở ra Hắn cũng lập tức theo nhan nghiên đi vào Lại nhìn thấy có người sắp tiến đến Hắn vội vàng bấm nút đóng Người kia cũng lùi lại mấy bước Đợi chuyến sau Tiểu nghiên em không nên tức giận Anh không cố ý muốn ngồi xe cái người kia đâu Anh nghe em Lần sau có thấy cô ta Anh cũng không thèm để ý nữa Được không? nhan nhiên xoay người nhìn thấy vẻ mặt nịnh nọt của tư kình vũ lòng cũng dịu lại cô nói tiểu vũ em đã nói rất nhiều chuyện anh anh có thể tự quyết định em biết là lòng anh còn băng quan không rõ nhiều chuyện muốn hỏi văn vi cho rõ anh muốn làm gì thì cứ làm em sẽ không giận đâu nhưng anh phải nói cho em biết tư kình vũ vừa nghe nhan nhiên nói vậy liền một tay ôm lấy cô tiểu nhiên anh tuyệt đối sẽ không yêu mến cái người tên văn vi đó đâu tiểu nghiên chờ em xong việc rồi chúng ta đi mua nhẫn cưới được không nhàn nghiêng run rẩy nhìn chầm chầm con số nhảy tăng dần trên thang máy cô hỏi vì sao lại đột nhiên muốn đi mua nhẫn cưới cùng em chứ vợ chồng không phải là đều có nhẫn cưới hay sao từ kình vũ cầm tay cô lên bàn tay trắng nõn không tì vết nhưng không đeo cái gì tiểu nghiên chúng ta đi mua nhẫn cưới Từ nay về sau, sẽ không người nào dám nói em không phải là vợ của anh nữa. Hắn nói như vậy, chứng tỏ Văn Vi đã nói với hắn điều gì đó, nhưng khiến cô cảm động chính là tư kình vũ sau khi rõ ràng thân phận của Văn Vi vẫn có thể khẳng định tình cảm với cô như vậy. Sốt cuộc cô đã rõ, ba năm nay cô giữ một lòng là đáng giá. Cô gật nhẹ đầu nói, Được, chờ họp xong, chúng ta đi mua nhẫn cưới. Hết chương 214, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.